và kéo luôn hai thầy trò thầy quý vào bên trong. Ngó đầu ra ngoài để ý mọi thứ. Thế yên tĩnh mới chịu khép cổng lại khóa chặt. Hả, mời hai người vô. Nhà tôi còn nhiều phòng, cứ thoải mái mà chọn đi. Muốn ở phòng VIP hay là phòng thường? Ờ, đã ăn tối gì chưa? Bà ấy không đợi khách trả lời, hỏi xong thì nói giá luôn. Phòng VIP á, một ngày một đêm là 1 triệu, bao ăn bữa tối. Còn phòng thường thì 600.000 một đêm, cũng bao luôn bữa tối. Ở 3 ngày trở lên sẽ có giảm giá. Dịch vụ ở đây tốt, cẩn gì cứ nói nha. Ừm, chúng tôi có hai phòng VIP. Ở cỡ 3-4 ngày không cần giảm cũng được. Nhưng mà chỉ một điều kiện. Ừm, điều kiện gì vậy? Nị nháy mắt với sư phụ. Ta ám hiệu để cho cô lo vụ này. Cô khẽ cười cháu nói với bà ta. À cô không có gì. Cháu chỉ muốn hỏi để hiểu hơn về nơi đây thôi. Giống như vì sao mà sau 6 giờ chiều nhà trọ, khách sạn không có nhận khách chẳng hạn. Sao khu này là trung tâm du lịch mà lại có khu chợ đêm? Những người buôn bán trong vùng á kiếm thêm thu nhập từ các khu chợ đêm. Cháu thấy cũng khá ổn định như những thành phố khác vậy. À chuyện dài lắm. Hai người cứ ở đây tầm một tuần là rõ thôi. Bà chủ dẫn bọn họ vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đi quẹt tay xuống bàn kiểm tra đồ sạch, thấy không có một tí nào bụi bám, khiến cho cô gật gù khá ưng ý. Bà chủ thấy cô là người sành sỏi, nhìn cô cười. cười, "Cô yên tâm đi. Phòng của chúng tôi đảm bảo sạch sẽ nhất nhì trong vùng mà. Ngày nào cũng cho người hút bụi hết á." Bà ấy đi ra cửa, chỉ tay sang căn phòng kế bên, "Còn bên này nữa." Hai vị muốn ở phòng nào cũng được, đều như nhau cả. Ừm, bà kể cho chúng tôi nghe đi. Vì sao bà lại luôn sợ hãi mỗi khi nhìn ra ngoài? Bà ấy thở hắt ra một hơi, tra vẻ mộn phiền, nhỏ giọng hỏi 니. Ừm, cụ thể thì sự sợ hãi của tôi hả? Xem ra cô không chỉ là một cô gái thông minh mà còn nhanh nhạy nữa. Bà tiến lại chiếc ghế sofa, cô chậm rãi nói. "À, chuyện là vậy. Tháng trước, vào một buổi chiều cũng nhá nhem, khi mà một, các gia đình đang quay vườn bên mâm cơm tối, thì có một số nhà trọ khách sạn trong vùng. Hễ có khách đến gõ cửa mướn phòng, là họ bị rắn tấn công. Mà đâu phải rắn do khách thập phương đưa đến đâu. Nghe đâu chúng từ trên núi đi xuống." Sống tràn lang trong thị trấn. Ban ngày thì không thấy tầm hời đâu, mà hễ đêm xuống là chúng bò ra cắn người. Nói đâu xa, ngày nhà chị chồng tôi đi nà. Gần 7 giờ tối mới có có khách tới thuê phòng. Vừa mở ra chưa kịp hỏi cái gì khách, đột nhiên có con rắn ở đầu bò tới. Nhảy phốc lên cắn vô mắt. Nhả nọc độc, độc sao mà mù luôn một bên. May mắn là người nhà đi đưa đi cứu kịp thời chứ không cái mạng cũng còn nữa. Mà không phải mỗi nhà chị ấy. Nhiều hộ kinh doanh khác cũng bị y chang như chị Tu già. Hồi mà còn mở cửa là bị trắng bên ngoài bò vô nhà tấn công. Đã không ít người mất mạng rồi đó. Sau dịch cứ lập đi lập lại nhiều lần. Do đó chính quyền vận động các hộ kinh doanh buôn bán á. Nếu mà muốn mở cửa bán đêm thì phải hết sức chú ý. Cho đến khi họ tìm ra được phương án giải quyết Có nhiều nhà không tin Cho cuối cùng nhận kết rắn luôn Một chuyện là vậy đó Ni gật gù Hèn gì mỗi khi nhìn ra ngoài Bà ấy lại tỏ dẻ hoang mang sợ hãi như vậy Thì ra là sợ trắng tấn công Thầy quý im lặng ngồi nghe hết câu chuyện của bà chủ kể Lúc đầu thì thấy hơi vô lý Nhưng thầy nhớ lại chuyện của mình và Ni Cứu cô gái khi nãy Thì chắc thấy đây là một câu chuyện hết sức ly kỳ. Nếu là trắng bình thường thì không thể nào tấn công người theo mục đích và có thời gian như lập trình sẵn như vậy được. Chắc chắn là có kẻ nhúng tay giở trò trong chuyện này. Lợi dụng đàn trắng nhúng nhี่ยว cuộc sống của bà con ở đây, cố tình tạo ra vài cái chết để lòng dân hoang mang. Còn mục đích của họ, trước mắt thì chỉ có trời biết và cả cái người chủ mưu kia biết được mà thôi. Bà ấy kể thêm về nếp sống của người dân nơi đây Dặn dò hai thầy trò không nên làm gì Trong thời gian ở đây nghỉ dưỡng Bà giới thiệu sơ qua về phòng trò Chỉ cho Ni biết khu nào là nhà bếp Khu tiếp tân Và cả chỗ thư giãn Ngồi uống cà phê mỗi khi mệt mỏi Rồi xong xu đâu đó mới bước ra ngoài Thầy quý bảo Ni về phòng của mình nghỉ ngơi Đừng nói thêm bất cứ nghi ngờ gì trong đầu cho ai nghe Nếu như chưa hiểu rõ về người đó Giờ nửa đêm, tại ngôi biệt thự sang trọng to lớn nhất trong vùng, ánh đèn lung linh bao phủ khắp ngôi nhà ba tầng rộng lớn, càng tôn lên vẻ đẹp nguy nga trắng lệ. Bà Kim đang ngồi đọc sách trong phòng thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. "M- bà chủ à, con là Nhàn nè." Nhàn là người làm trong nhà, cũng là người thân cận của bà Kim bao năm nay. Tuy có hơi nhút nhát, nhưng lại được cái thật thà trung thành lắm. Bà Kim khẽ nhíu đôi lông mày nhìn ra cửa. Nếu như không có việc gì quan trọng, chắc chắn con nhàn không bao giờ làm phiền bà trong lúc đọc sách. Bà Kim cất tiếng hỏi. "Giờ này có chuyện gì gấp gáp hả nhàn?" "Dạ, xảy ra chuyện lớn trên bà chủ." Bà liền buông quyển sách trên tay xuống bàn, nói vọng ra. "Có chuyện gì thì nói liền đi, đừng có vòng vo. Không biết đây là thời gian tôi cần yên tĩnh sao?" "Dạ, cô Hồng đang cấp cứu ở bệnh viện. Bà có muốn tới á thì con kêu chú Thắng chuẩn bị xe cho bà đi nha." Bà Kim đứng phắt dậy, đi một mạch ra cửa nhìn nhạn, nhăn mặt tức tối. "Cái gì? Nó lại gây họa gì nữa? Nhà này riết rồi nó không xem ai ra gì hết. Đúng là bất trị mà." Đúng lúc đó thì Trang đi tới, cô chậm chạp khá mệt mỏi với cái bụng bầu hơn 6 tháng. để đánh trước mặt bà ki mà nũng nịu, nấu như đổ thêm dầu vào lửa. Trời ơi, mẹ cũng thừa biết nó ngông cuồng tới vậy. Cũng chỉ vì muốn chúng ta để ý tới nó thôi mà. Chị nhàn à, chị về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện con Hồng cứ kệ nó. Nhưng mà bạn cô ấy gọi nói là cô Hồng bị thương rất nặng. Có khả năng bị mù luôn đôi mắt đó. Cần người nhà tới làm giấy tờ nhập viện phẫu thuật chứ đó mà. Bà Kim và Trang nhìn nhau ngạc nhiên. Đối với họ đó là tin sét đánh bên tai. Lâu trở bà Kim bỏ bê Hồng không quan tâm. Sau khi Hồng bỏ ra ngoài sống một mình, bà luôn xem như cô đã chết. Nay hay tình dữ, cảm thấy mình không để tâm tới là không được. Kiểu gì ông Hoàng biết được thì cũng sẽ quở trách bà không làm tròn bổn phận của người mẹ. Suy nghĩ một lúc, bà Kim sai nhàn xuống dưới, bảo chú Thắng chuẩn bị xe. Đưa mình tới bệnh viện Đẹp thấy bên ngoài ồn ào Cô mở cửa bước ra hỏi Trang Ủa Bộ mẹ tới bệnh viện có chuyện gấp rồi Khuya như vậy mà Ai còn bị làm sao hả Trang nhúng vai Giọng không mấy thiện cảm Trả lời bần quờ cho có Thầy nhỏ hồng chứ ai Biết ăn chơi đạn đúng sao á, Mà nhập viện rồi Nhưng đâu còn bị mụ hai mắt nữa Điệp há hốc miệng ngạc nhiên Nhỏ Trang nói xong thì bỏ đi Không thèm nhìn cô lấy một cái Còn lèm mềm xịa xối Mấy kẻ xuất thân cơ hèn á Thì cho dù được sống trong gắm lụa Mà dù ở tới đâu cũng thành ngọc được Mãi mãi chỉ là hòn đá trong bể ngọc mà thôi Điệp chỉ cười nhạt Cô biết Trang đang nói kháy mình Tính nết của Trang là như vậy Sinh ra đã ở vạch ít nên có phần kênh kiệu, kiêu ngạo và có chút khinh người. Cô biết Trang luôn ghen tị với mình, chỉ vì sợ Nam để ý tới người yêu cũ. Sống chung với nhau hơn nửa năm trời, nhưng Điệp chưa một lần nói chuyện riêng với Nam để giữ điều tiếng. Và cả Nam cũng vậy. Những lúc bị Trang xem thường, Điệp chỉ cố nuốt cục tức vào trong bụng, mỉm cười cho đi. Cô không nói lại, chỉ muốn giữ lấy hòa khí. Chỉ có Trang thấy Diệp Hiền lạnh không đáp trả, được đà thì làm tới. Ăn hiếp chị dâu mỗi lúc mỗi nơi, chẳng xem Diệp trai gì. Mặc cho anh trai bao nhiêu lần can ngăn, nhưng xem ra cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Diệp không quay về phòng, cúi xuống dưới nhà ra vườn đi dạo. Bầu không khí ban đêm ở đây thật mát mẻ dễ chịu. Cô ngồi trên hàng ghế đá, tay vòng xuống xoa xoa bụng mình, khẽ mỉm cười. cô mang thai cùng đợt với Trăng. Hai người chỉ cách nhau có vài tuần. Nghe đầu đứa bé trong bụng là con trai, điều đó làm cho Điệp vui lắm. Có con cũng tốt, sinh ra cô sẽ bận bịu chăm sóc cho con. Khi đó tớ gian nghĩ tới dăm ba cái chuyện vô bổ cũng không còn nữa. Từ ngày hai tên Điệp có thai, không chỉ có Phát mà cả ba mẹ chồng cũng yêu thương cô hết mực. Điệp cũng đã quên đi mối tình đau khổ cô đang chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn. Trời bất giác có tiếng động phía bên kia làm cho điệp chú ý. Cô ngồi im lặng nghe, thở cũng không dám thở mạnh. Trướng cổ nhìn ra phía xa xem có ai bên đó hay không. Tuy nhiên trước mắt cô chỉ là một màn đêm u tối. Điệp vừa đứng dậy quay đi. Âm thanh quen thuộc đó lại vang vọng, trở như rớt vào tai, nghe lạnh buốt cả xương sống. Cô thoáng trùng mình, tim đập nhanh hơn. Nghĩ có con gì đó đang bò dưới chân. Ngang qua những chiếc lá khô quổng phương lại trên mặt đất. Cô cố dặn mình không được sợ, cho trả bước đi nhanh hơn vào trong nhà. Tiếng động đó vẫn vang vọng, làm cho bước chân của Điệp có phần nặng nề, chậm chạp hơn hẳn. Cô xoay người nhìn chằm chằm vào căn nhà thấp bé. Hôm về đây làm dâu, bác có nói nơi đó là nhà kho. Dặn cô đừng xuống đó nếu không có lệnh của bà Kim. Tờ đó Điệp không bận tâm gì tới căn nhà ngoài vườn kia nữa. Cô đâu có biết rằng đó là nơi bà nội chồng của cô ở. Điệp tự hỏi lòng. Ừ, um, ai trong kia vậy? Hình như có tiếng móng tay cào thì phải. Cơn tò mò trong cô trỗi dậy. Thôi tốt cô phải qua đó xem là ai. Vừa đặt chân nên bật thêm Đột nhiên cánh cửa nhà tự mở ra, như có ai đó đợi sẵn ở bên trong. Điệp giật mình, hồn vía bay lơ lửng, tim đập thình thịch, cảm tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối tự khí xộc thẳng vào khoang mũi. Lẫn quẩn, đặc sệt, mãi không chịu tan. Cô quay đi, hắt hơi mấy cái. Luồng khí lạnh từ đâu phà vào mặt cô tê tái. Điệp đến quay người bỏ đi. Thì đột nhiên có một bóng đen lao tới. Bàn tay gầy còm đen nhẻm, chỉ còn mỗi lớp da mỏng bọc xương, bấu chặt vào cổ tay của cô mà giật ngược lại. À, "Ai đó, thả tôi ra." Điệp hét lớn, hất mạnh cánh tay ma quái kia ra khỏi bàn tay của mình, nhưng không thể được. Nó siết ngày một chặt hơn. Một giọng nói khàn đặc, khèn khẹt vang vọng suốt tang đi bầu không khí trầm lắng. À. Cô Cô sẽ là người tiếp theo. Giọng nói ấy không giống người bình thường, lúc trầm lúc bổng, lại có lúc hụt hơi. Có âm lại sâu thâm thẳm như từ cõi địa ngục. Bà bà là ai? Cô không hiểu hàm ý ẩn chứa trong câu nói đó. Sở ngạc nhiên khi phát hiện ra có người ở trong này, vẫn kích thích cơn tò mò của cô. Đẹp không để ý tới câu nói của bà ta, chỉ muốn biết bà ta là ai, tại sao lại sống trong căn nhà ẩm thấp tồi tàn này giữa một căn biệt thự rộng lớn. Cô là người tiếp theo. Đẹp trung trải đôi chân, lão đảo lùi lại vài bước. Bây giờ cô mới thấy rõ hình dạng của bà ta. nó còn ghê trợn hơn khuôn mặt của một nữ quỷ. Dưới ánh đèn dầu leo lắc, hát từ trong góc phòng tối ôm ra. Điệp thấy gương mặt bà ta cô quắc lại, làn da sạm đen láng bóng, bông tróc từng mảng như da trắng. Hai mắt trũng sâu đen hung khuất, không trỏ động tử. Miệng há hốc, bên trong cổ hồng phát ra cái âm thanh khì khì, giống như cái gì đó vướng trong cổ. Điệp hét lớn lên mặt cậu cứu, Nhưng không có một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Ngoài trời giông gió giông thổi lên vụ vụ. Những ngọn cây ngả trạp nghiêng ngả sang một bên. Nước mắt đìa lả chảy rơi. Cô nghĩ mình sẽ chết, sẽ không còn cơ hội sinh con ra. Cô thật có lỗi với con. Miệng cô lẩm nhẩm trước một câu nói. "Mẹ mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với con." Hai mắt cô trừng trừng lên. Cơ thể người đàn bà đứng trước mặt cô Trung Linh cầm cập. Trong hốc mắt của bà ấy bắt đầu nhấp nhô tra tứ dị đó quái dị, nhìn không rõ hình hại. Bất thình lình hai con rắn từ hốc mắt phi ra, xém chút đâm thẳng cái đầu nhọn hoắt vào đôi mắt của điệp. Vừa đúng lúc này, một bóng người xuất hiện bên cửa sổ, nhanh như cắt, phóng một vật gì đó sáng loáng vào lưng người đàn bà. Bà ta chỉ kịp thét lên một tiếng chung chuyển trời đất. Hai con trắng cũng lập tức biến mất đi. Cơ thể gầy còm đổ gục xuống đất. Cổ tay điệp được giải phóng, không đợi người kia nhắc, cô ba chân bốn cẳng, căng mắt dò đường mà chạy đi. Tay thỏng xuống ôm lấy bụng, không dám ngoái nhìn lại thêm một lần nào. Hai mẹ con cô thoát chết trong gang tấc. Chạy đến mép sân, cô mệt quá mà khựng chân lại. Quay lại phía sau lưng, tát mắt không biết ai vừa ra tay cứu mình. Vội quá chưa kịp cảm ơn người ta. Thế nhưng mà sau lưng cô và cả xung quanh đây không có nổi một bóng người. Là ai vậy? Không biết ai nữa. Có khi nào người đó bị con quỷ cái nuốt chửng rồi không? Đẹp lẫm nhẫm trong miệng, mồ hôi bồ kê nhễ nhại. Nét sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt trắng bấn. Trời lặng gió đi, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Sự yên ắng đến lạ thường. Lại nói bà Kim, ngồi xe mất gần 30 phút mới tới bệnh viện. Tới nơi đã thấy ba cô bạn của Hồng là Ngọc, An và Thư đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Sắc mặt người nào người nấy xanh mét khi nghe bác sĩ thông báo. Nọc độc của trắng đã lấy đi đôi mắt của Hồng mãi mãi. Khi nghe họ kể lại tất cả mọi chuyện, bà Kim chợt bật khóc. Không hiểu vì cớ gì mà nhà mình lần lượt từng người gặp nạn. Phải chăng bùa chú của lão Kha ngày càng thị yếu? Nếu đúng là như vậy thì bà ta phải biết làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, Bà ta lấy điện thoại tra gọi cho lão Kha. Bà tính một lúc mới quay giọng trông thăm đứa con gái mà bấy lâu nay mình ghẻ lạnh. Dù sao nó cũng là đứa con mà bà trút ruột đẻ ra. Tuy không yêu thương nhưng cũng là máu mủ. Cuối cùng trong đêm đó, tại một căn buồng tăm tối, thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng này chính là ánh đèn pin của chiếc điện thoại. Trên tay của một người giấu mặt. Người đó bấm chào danh bà, lướt lên trượt xuống, lần tìm một số điện thoại quen thuộc. Khi đầu dây bên kia vừa nghe máy, người đó dội ra lệnh. Làm tốt lắm. Cứ theo kế hoạch mà làm. Xong vụ này ông có thể cao bài xa chạy, với số tiền mà ông kiếm được. Hiểu ý tôi chứ? <cười> Yên thầm liền. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thành công sắp đến rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Tôi muốn thấy họ sợ hãi, đau đớn, trước những cái chết được bao trùm. Tôi biết rồi. Người đó cúp máy đi, nở một nụ cười xảo quyệt, ngồi trên chiếc ghế mây, chân đung đưa theo từng nhịp. chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra trong kế hoạch của mình. Một giọng nói khác đầy uy quyền vang lên trong đêm tối. Quật một. Nhắc cuộc đầu tiên được cấm súng. Lão quản nhìn ngôi mộ mà mỉm cười. Bà Mỹ cùng chồng mình đứng bên cạnh xem người ta làm. Thi thoảng lại hối đám người đạo hợi. Nè nè nhanh tay lên, kéo trời sáng rồi. Hai vợ chồng họ có một quyết định khá táo bạo, đó là quật mộ lúc nửa đêm để tránh tai mắt của bà Kim. Sau bao nhiêu tháng án binh bất động, tưởng đâu mọi chuyện sẽ được vợ chồng anh ba của mình thu xếp ổn thỏa, và được thầy quản giúp đỡ nhà cửa, công việc sẽ êm ấm ổn thỏa hơn. Nhưng tháng trước, ông Hào mất trắng mấy cái hợp đồng vào tay kẻ khác, tiền bạc hao hụt đi trông thấy. Đến nước này thì vợ chồng ông ấy không đi hầu ý kiến mẹ và vợ chồng anh ba nữa. Cộng thêm tác động của thầy quản, danh vợ chồng ông Hạo cứ thế âm thầm quật mộ anh hai rời đi. Với suy nghĩ, sau này mẹ và vợ chồng anh ba biết chuyện thì cũng đã rồi. Chẳng ai lại đi quật mộ thêm một lần nữa. Lúc đó cũng chẳng làm được gì. Ông quản lẳng lẽ trở khỏi đám đông, một mình đi ra chỗ khác, cử chỉ rất mờ ám. đến nơi cách chỗ đạo hội khá xa. Ông ta bây giờ mới chút điện thoại trả gọi. Mọi chuyện diễn ra như chúng ta đã định cho. Bước tiếp theo là làm chuyện đây. Đầu dây bên kia, giọng của một bà lão khẽ nói. Sang cốc xong thì làm theo lời tôi chỉ trước đó. Xong chuyện thì ông phải quay lại Hà Nội ngay lập tức. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Tôi hiểu trò thứ ba chục. Thầy cha ông ta chỉ là tay sai cho bà lão, và một người biết ẩn nào đó mà thôi. Chứ nào phải thầy bạ gì đâu. Tất cả mọi chuyện đã có người vạch sẵn, chỉ cần ông ta giả làm thầy phong thủy nhập vai nữa là được. Khá khen cho ông ta, qua mắt được vợ chồng bà Mỹ, diễn rất nhập tâm, đến nỗi không để lại chút ngờ hợ gì. Khi ông ta quay trở lại, Cái mộ đào cũng đã khá sâu. Tiếng gió thổi vi vu mang theo hơi lạnh từ biển vào, làm cho khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Bà Mỹ thấy hơi sợ, nép sát mình bên cạnh ông Hào. Lâu lâu thì đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ sợ hồn của anh Hai hiện về mà quở trách. Cụp một tiếng, một người thợ làm nghề bốc mộ nói: "Ờ, đào tới dòng bà chủ." Nhành lên, thong dây khiêng quan tài lên đây. Ông Hào căng giận. Nè nè, mấy người cẩn thận chút nha. Lại anh hai tụi đó. Lại quay một hồi thì chiếc quan tài được bốn người kéo lên, nằm sừng sững trên mặt đất. Một anh thợ nói: à, "Trời ơi, người chết còn nguyên hay sao mà nặng vậy không biết nữa. Tôi tưởng chung hơn 30 năm rồi thì quan tài nhẹ lắm chứ. Lâu vậy chỉ còn xương cốt thôi." Vậy mà Anh ta thở ra phì phò mệt nhọc. Trời trăng thanh gió mát như vậy mà mồ hôi một kệ vã ra như tắm. Ông quản lại hỏi: "Mở nắp hòm ra đi." Quang Tài mở nắp ra. Bảy người có mặt tham gia diệt vật mục chụm đầu vào nhau, nhìn chằm chằm vào cái xác người bên trong mà há hốc miệng kinh ngạc. Một mùi hăng hắc xộc thẳng lên mũi, làm cho mấy người phải quay đi mà hắt xì hơi liên tục. Nước mắt nước mũi chảy xuống lòng thòng, ổ hồng khô cứng. Xác người còn nguyên vẹn. Không phải một mà là hai cái xác. Chuyện này là sao mình? Ai nào Minh cảnh anh hai chứ? Ờ, tôi làm sao biết được? Chỉ biết anh hai được trông ở đây à. Mà năm đó khi anh hai mất chúng ta chịu cô lên nhạo. Tôi còn bình mỹ mà. Một người trong đoàn lên tiếng. Tôi cá đây không phải là mộ phất đâu, mà là mộ trùng đó. Nhà tôi ba đời làm nghề bốc mộ cho nên tôi biết. Thứ nào là mộ phất và mộ trùng? Điều quan sát bằng mắt thường, để xem đất mộ có nở phình to ra thì đó là mộ đang phất. Hoặc là kiểm tra giờ mộ thu đó. Ngài có sương trời lúc mặt trời bắt đầu mọc. Quan sát các ngôi mộ khác, vẫn thấy có sương trên các mạn nhận hoặc là có ức mà mổ nhà mình lại khu, không có có ước thì đặt tai xuống mộ xem có ấm hay không. Nếu mà ấm đà mộ đang phất. Trong trường hợp này là không có được giải tán. Nếu dù tình không biết mà bốc mộ đi thì con cháu anh em gặp nhiều tai ương. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì tán gia bại sản. Tôi chứng kiến nhiều rồi, chứ vị họ không tin thôi đó. Lão quản thấy người kia khu môi mếu mép trước mặt mình. Tôi có hơi đố kỵ trong lòng. Song ông ta lại dĩnh vào cớ đó, đánh bóng tên tuổi như thể chứng minh lời nói của mình. Cậu tả nói đúng đó. Có nhiều chủng nhưng biểu hiện rõ nhất tại cái mộ là xác chôn qua nhiều năm không tàn. Có những khu vực hàng loạt mộ chôn cả chục năm. Nhưng mà khi khai tán xác còn nguyên. Nguyên nhân là dùng đất chôn á bị yểm khí. do gia chủ không tìm hiểu kỹ, không xem phong thủy phần đất chung. Tôi cũng đã nói mộ đệ bị động là xấu, phải cải táng lên mà đưa đi chỗ khác chung. Đáng lẽ ông bà nên cương quyết làm sớm, thì bây giờ mọi chuyện đã không đi quá xa như thế này. Ờ nhưng mà tôi đoán cái mộ này á không phải là chung 30 năm đâu. Chắc chắn có người phả mộ đó. Đất ở đây không có chắc như những nơi khác. đổ sấp của đất chúng tôi đầu cũng dễ hận. Ông Hào bà Mỹ nhìn nhau khi nghe những lời này. Thì cha chọn một mảnh đất cho người chết cũng quan trọng và cầu kỳ như vậy. Hèn gì mà mẹ ông và cả chị dâu lại tin hai thầy trò lão Tam lâu như vậy. Ông ta phán mộ anh hai là mộ phất thì họ sống chết không cho ai đào lên. Chứ sợ sẽ cắt đứt đi vận khí mà ngôi mộ đang đem lại. Bây giờ tính sao đây thầy? Xác anh tôi còn nguyên như vậy. Ừm, ông Lộc đã có tôi ở đây rồi. Ông ta cúi xuống soi đèn vào trong quan tài. Các bà Mỹ và ông Hào cũng nhìn theo. Hình hài ông Lộc vẫn còn nguyên vẹn, nằm im như ngủ. Chỉ có làn da hơi tái nhợt và cơ thể quắc khồ đi một chút. Ngược lại với ông Lộc, cô gái nằm bên cạnh thì khác. Sắc văn quý gần hết đi. Khuôn mặt gần như chỉ còn lại bộ xương, sâm sắp nước đen xì. Không ai nhận ra được cô ta là ai, cũng không hiểu vì sao mộ ông Lộc lại có thêm một xác phụ nữ như vậy. Đao quản lấy trong một lọ thuốc, nghe ông ta nói đây là bột cây ngải hổ. Nó có tác dụng làm cho thịt người chết trả ra, dễ lóc ra khỏi xương. Ông ta đổ bột ngải lên xác của ông Lộc, miệng lẩm trầm câu chú, uýt tích kim càng để cơ thể phân quỹ nhanh hơn. Ông ta khựng lại, cái cau đôi lông mày ngẫm nghĩ cái gì đó trong đầu. Mãi một lúc sau mới trợn tròn, miệng há hốc mà thốt lên kinh ngạc. "Vả, tôi chết. Tôi quên mất mộ chung lâu năm từng có ký độc, đặc biệt là ngôi mộ này. Không lẽ nước trong quan tài có ánh lên màu bạc kỳ lạ?" Là... Ông ta bỏ dở câu nói, sắc mặt tái nhợt. nhìn chằm chằm vào hai cái xác, và dũng nức động bên trong mà sững sốc. Ờ, là là thủy ngân. Mấy người còn lại nhào nhào lên bàn tán, không ai bảo ai tự tản ra xa. Ông Hạo nhanh chân kéo vợ của mình lùi lại, sợ hít phải khí thủy ngân sẽ nhiễm độc vào người. Ông quản lấy chiếc khăn tay bịt lên mũi, một tay cầm đèn pin chiếu vào, nhìn cho kỹ hơn những thứ bên trong. Tiếng động sau lưng làm cho ông Hào giật mình ngoảnh lại. Bụi cây gai trung trinh trước mặt. Bất thình lình một con rắn từ bụi cây thò đầu ra, phi thẳng lên, há cái miệng rộng hoác, cắn một phát vỡ luôn con mắt. Ông Hào la lên một tiếng đau đớn, làm chiếc đèn pin trên tay ngã bật xuống đất. Tay ôm mặt trên rỉ, miệng lẩm nhẩm. Trong trong hoàng trại của rắn. Vẫn không ai dám chạy lại. Mặc dù thấy ông Hào đang bị thương, làn da của ông ta bắt đầu phồng trộp lên, nổi lên những bọng nước căng cứng. Trong chẳng khắc gì, người bị bệnh vẫy nánh tay mũn, ngửa ngái vô cùng. "Giúp tôi với." Ông Hào cầu cứu. Lão quản nhìn ông Hào, sững sốt thốt lên: "Ờ, ông ấy bị trúng độc rồi." Bà Mỹ cúi xuống lo lắng cho chồng, hai mắt ướt đẫm lệ. Một người soi đèn pin vào ông Hào. Thấy khắp người cô ông ấy là những nốt mẩn đỏ đang mưng mủ, chẳng ai dám tới giúp. Họ bỏ chạy mà bị bà Mỹ gọi giật lại rồi tuyên bố: "Nếu ai bỏ chạy khỏi đây, tôi sẽ tính sổ với người đó. Không còn đất sống ở đây đâu." Họ đánh liển cửa mà quay đầu trở lại. Bà Mỹ bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện vốn không đơn giản như mình nghĩ, nhưng đã quá muộn rồi. Thấy chồng mình đang phải chịu khổ Bãi trưng trưng nước mắt mà ra lệnh Đóng nắp quang tài Chúng không vào chỗ cũ đi Ông Hào đưa tay cào cấu cơ thể của mình Cơn ngứa đang hành ông Sống công bằng chết Ông làm gì đi chứ Giúp chồng tôi đi Bà Mỹ quát lên trong cơn lo lắng Nhìn lão quảng bằng ánh mắt vang nại Ông ta chạy đến Không dám động tay vào người ông Hào Chỉ ngó qua một chút rồi lắc đỏ Ông ấy bị thương khá nặng rồi. Đưa mấy đi bệnh viện cấp đi. Chúng ta thì tôi giúp được, chứ bị rắn cắn vì nhiễm độc thủy ngân thì làm sao tôi làm được chứ? Bà Mỹ nghe xong thì khóc lớn hơn. Phía bên kia mấy người đang hì hục với chiếc quan tài nhiễm thủy ngân. Họ cởi áo che lên mặt, bịt mũi cho kín, nhanh tay đẩy nắp quan tài, đóng tám cái đinh vào lại cho chắc. Xong xuôi đâu đó, họ kiêng quan tài hạ xuống hố. Trời lắc đất lại nhanh. Rồi, mấy người nhanh tay lên, qua đây phụ khiêng mấy ra xe đi. Ừ, nhưng mà chúng tôi sợ bị lây bệnh đó. Không kịp mà. Bây giờ mấy người có hai lựa chọn. Một là nghe lệnh và im miệng làm theo, vẫn nhận được tiền công. Hai là mấy người bị yểm mộ cho tới chết. Mấy người khi nãy cúm lại ngó vào trong quan tài. Cái mùi hăng sộc tình mũi đã hít phải khí thi ngự tích tụ trong mộ rồi. Còn bởi đặc kiên cử sao? Bà Mỹ trong lòng nóng như lửa đốt Lần này mà ông Hào có mệnh hệ gì Bà cảm thấy mình ân hẳn lắm Chỉ chính bà là người khơi ra cái chuyện này Rồi suối chồng mình nghe theo Lắp mộ xong Họ khiên ông Hào xuống núi Bà Mỹ đưa cho họ một bao thư Bên trong rất nhiều tiền Rồi căng dặn Mấy cậu giữ kính chuyện này giúp cho tôi Nếu lộ ra ngoài á Thì đừng trách tôi vô tịch Các cậu có thể cao chạy xa bay Còn người thân các cậu á chắc chắn không thể đưa theo đúng khớp. Đừng ngu ngốc mà nghĩ tới hai chữ phản bội. Trong này có cả tiền cho mấy người đi bệnh viện giải độc đó. Hiểu ý tôi rồi chứ? Họ nhận tiền, nét mặt sợ hãi nhìn bà Mỹ gật đầu. Chờ cho họ đi khỏi, bà Mỹ đưa chồng mình đến bệnh viện. Và tại đây, bà chú Tình gặp chị dâu của mình là bà Kim đi ngang. Đẩy ông Hào vào phòng phẫu thuật xong, bà Mỹ ngồi sụp xuống ghế. Đôi môi Chung Linh bặn bật, mong chồng mình qua được kiếp nạn lần này. Bà Kim đi đến, nán lại hỏi: "Tiếp nói đi, cháu ấy bị làm sao vậy?" "Dạ con chị, tới đây làm gì?" "Con bé Hồng bị người ta tấn công tới nỗi mù hai mắt. Tôi tới lo cho nó, phòng phụ thuộc bên kia kìa." Bà Mỹ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà Kim, Chung trải nói: Chị, chị nói thật sao? Mầu hả? Nhưng mà ai làm mới được? Sao họ giả man như vậy? Bà Kim thở dài. Cũng không mấy mặn mà lắm khi Hồng bị như vậy. Chép lưỡi mà nói. Tôi chỉ nghe đám bạn của nó nói á, nó bị tấn công khi đang chợ trong bà đó. Còn thật hư như thế nào đợi nó tỉnh lại mới rõ được. Còn tím, tới đây làm gì vậy? Vừa hỏi, bà Kim vừa nhìn vào bộ quần áo nhíu máu loang lổ trên người bà Mỹ, thắc mắc muốn hỏi xem bà ấy đã gặp chuyện gì. Bà Mỹ ôm mặt kể lại tất cả. "Thật ra tụi em vừa mới ở mộ của anh hai vậy." Vạo trước nghe anh chị bà nói, sẽ lo ổn thỏa dù mộ của anh hai bị động. Thúng đầu mộ việc êm vui. Nhưng mà ai ngờ, nhà em mấy tháng nay lạm ăn thức bát tiền bạc vơi cạn đi. Rồi liên tục bị người ta chơi xấu nữa. Bà Kim nghe đến đó, giật nín trung người, trừng mắt tiếp lại bà Mỹ. Cho nên chú Thím xài người tới quật mẫu anh hai. Để dợi qua miếng đất phong thủy mà nhà chú Thím đã mua mấy tháng trước phải không? Ai cho hai người làm ra cái chuyện tội lỗi đó? Hả? Ha? Hai người không chỉ hại mình mà còn làm ảnh hưởng tới cả anh em trong nhà rồi. Vì cái sự kém cỏi, u muội của hai người. Bà con gái tôi nói rất quả vào thân kìa. Giở chồng em tự ý quật mộ là sai. Nhưng liên quan gì tới việc cháu Hồng gặp nạn đâu? Do con bé nó xui thôi mà. <cười> Thiêm cho trận chúng tôi ngăn cản việc quật mộ anh hai. Cho nên nhà chú thím mới xảy ra chuyện hả? Còn tôi nghĩ á, do hai người tự ý quật mộ phát nên con gái tôi mới xảy ra chuyện. Như thế là sai sao? Bà Mỹ ngồi im lặng không nói gì. Thì thoảng nhìn lên cánh cửa của phòng phẫu thuật, xem đèn đã tắt hay chưa mà ứa nước mắt ra. Chỉ mỗi chuyện công việc làm ăn không được suôn sẻ đã đủ làm cho bà đau đầu. Nay thêm chuyện anh em lục đục, gia đạo không yên, càng khiến cho bà mệt mỏi thêm. Chợt nhớ ra mình đã đi khá lâu, không biết bác sĩ phẫu thuật cho con gái đã xong hay chưa. La mắng bà Mỹ một chập xong, Bà Kim quay trở về phòng phẫu thuật ngồi đợi. Bà Mỹ thấy vậy cũng đi theo và muốn qua thăm cháu gái. Nhưng bác sĩ chưa tẩy phẫu thuật cho chồng mình xong ngay được. Vậy cho nên, bà Mỹ lủi thủi theo sau bà Kim để qua thăm Hồng. Bầu không khí đang căng thẳng thì bỗng dưng cánh cửa phòng phẫu thuật tắt đèn. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt không vui lắm. Theo sau là chiếc băng ca đẩy Hồng ra khỏi. Bà Kim lao tới Chọc tay bác sĩ xoa xoa hỏi Bác sĩ à, con tôi có ổn không? Ừ, trước mắt cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi Chỉ có điều đôi mắt bị mù dính diễn Trước khi đưa cô ấy tới đây đó Hai mắt cô ấy đã bị mốc mất con người rồi Vì vậy mà chúng tôi không thể cứu giãn cho đôi mắt của cô ấy được Chúng tôi sẽ làm hết sức Cho cô ấy mau hồi phục sức khỏe Để mà cô ấy có thể xuất diễn Vị bác sĩ nói xong thì bỏ đi. Chẳng y tá đưa bệnh nhân về phòng hồi sức. Đợi ngày mai mới cho phép người thân vào thăm bệnh. Bà Kim hơi hục hằn. Tuy bà không thương hồng như Trang, nhưng con bé vẫn là do bà Đức chuột đẻ ra. Hay tình dữ này bà cũng đau lòng lắm. Nè, chị hôm sau chứ. Tôi nghiệp con nhỏ. Tôi còn trẻ gì mà. Thôi được rồi, tôi ổn. Tôi phải mẫn mẽ đi làm chỗ dựa cho nó lúc này. Nếu như tôi cũng yếu đuối thì ai sẽ bên cạnh động viên nó chứ? Bà Kim bước tới chỗ ba cô bạn của Hồng, nói gì đó, một lúc sau thì họ trả lời. Bà Kim dặn đừng báo chuyện này cho công an, bà không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm. Có như vậy thì danh tiếng nhà bà mới không bị ai đào xới, để ý. Ba người bạn thân của Hồng vừa vậy, Bà Kim định đi vào phòng con gái thì bỗng sau lưng có tiếng gọi, khiến cho bà dừng chân, xoay lại nhìn. Ai là người nhà của bệnh nhân Đạm Văn Hào vậy? Em, dạ tôi, Ch chồng tôi sau rồi bác sĩ. Bà đi theo tôi. Bà Kim đứng trông theo hai người họ cho tới khi khuất bóng mới thở dài quay đi. Trong lòng bà còn nghĩ, ông Hào bị như vậy là đáng vì tội xâm phạm mộ phất. Bà Mỹ thì rối trí nên cũng quên không kể cho chị dâu mình nghe về những hiện tượng lạ khi khai quật mộ. Cái việc ông Hào bị rắn tấn công cũng không nói. Hôm sau nghe nói ông Hào đã qua cơn nguy kịch, giữ lại được mạng sống nhưng thương tật trên cơ thể hứng chịu khá nhiều. Làn da cô mấy lão hóa đi rất nhiều, giống y chang bệnh tật của bà Châu. Đây cũng là điều làm cho các y bác sĩ đau đầu. Bởi nó thực sự là một căn bệnh rất là hiếm. bừng tỉnh, khi anh Giang Tài muốn kéo vợ vào lòng mà không thấy đâu. Anh sợ nhất cái cảm giác này. Nó trống trải đến khó tả. Anh ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp trong phòng, vẫn không thấy bóng dáng Ô Diệp đâu. Vội xỏ đôi chân vào đôi dép, chạy vào nhà vệ sinh, rồi tìm kiếm ra ngoài ban công cũng không thấy. Tử dân bụng dạ nóng như có lửa đốt, anh mới mở cửa chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi Dạ yeah. Ánh trăng đêm nay sáng như ban ngày Nhìn ra xa vẫn thấy rõ Từng bùi cây và hoa ở trong vườn Điệp nghe tiếng chồng mình gọi Cô đứng thẳng lưng Mà cất tiếng Anh Phát à, em ở đây Thì ra Điệp đứng ngay sau chậu kiển Quất bóng Nên Phát nhìn không thấy Anh chạy tới trước mặt giờ Xoay quanh người cô một lượt Để ý từ đầu tới chân Thấy Điệp không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Em à, đêm hôm ra vườn làm gì? Nhớ đâu trượt chân té ngã đó, thì em phải làm sao đây? À, có, có, có quỷ? Trong căn nhà có quỷ hình à? Bình tĩnh, có, có chuyện gì cả anh nha? Sau khi được phát trấn an, Điệp mới kể lại hết tất cả những gì mình nhìn thấy khi nãy. Cô khẳng định bên trong căn nhà đó có người là một bà lão già nua với hình hài quái dị. Không chỉ vậy mà trong hai hốc mắt của bà ta còn có rắng trú ngụ. Suy nghĩ một lúc, Phát định gọi điện hỏi mẹ xong lại thôi. Cất lại điện thoại vào túi, anh nhớ về khoảng thời gian khi mình còn nhỏ. Đã vài lần anh ra vườn chơi đá bóng, chẳng may quả bóng bay trúng vào cánh cửa. Phát chạy đến lượm thì vô tình bắt gặp một bà già xấu xí như phù thủy. Cái đầu trọc lóc trùm gần hết đi. Ngồi vuốt ve chạy đầu bên cửa sổ Lúc đó Pháp sợ hãi lắm May mà bà Kim chạy tới lôi anh vào trong nhà Từ đó bà Kim cấm không cho Pháp Và các em của mình bén mạng tới đó chơi Nếu không sẽ bị phạt nặng Em về phòng nghỉ ngơi đi Để anh ra đó xem như thế nào Đừng, ở đó nguy hiểm lắm Anh đừng đi Anh sẽ cẩn thận hả Anh lo cho em Hưng Vô nhà đêm, siêu nữ anh quay lại bỗng dưng tiếng bà lành sao linh làm cho cả hai giật mình. Họ quay lại thấy bà ấy cầm đèn pin đi tới. Bà Lâm tụi con hít hộc. Bà ra đây làm gì? Để tôi đưa cậu ra. Cậu sẽ rõ mọi chuyện thôi. Cô mợ, bà, bà về phòng nhà nghỉ ngươi đi. Bà đang mang thai không nên đến những chỗ đó. Điệp nắm chặt tay Phát, bặm môi lắc đầu nguầy nguậy. Không muốn để Phát ra ngoài đó. Cô vừa mới thoát chết trong gang tấc thôi. Càng không muốn con cô khi sinh ra nó không có cha. Cô muốn phát về phòng với mình. Quên mãi một hồi thì Điệp mới để cho Phát đi. Cô cũng không vội về phòng mà đứng thấp thoáng ở bên hiên, lâu lâu trếng cổ ra ngoài ngóng trông. Cổng ba lan và Phát thì băng qua khu vườn rộng lớn, ngập sắc hoa nở rộ, hương thơm ngất ngây lan tỏa. Đi hết khu vườn hoa, Phía trước là căn nhà kho theo như bà Kim kể Phát thấy có điều gì đó không đúng lắm Trong lời nói của mẹ mình Anh hỏi bà lành Bà, bà làm nhà con lâu lắm rồi Từ hồi ông nội con còn sống Vậy bà có biết ai sống trong căn nhà kia hay không? Con đã vài lần gặp người đó rồi Bà ấy lại Bà lành đi trước nhét môi cười Nụ cười này có chút ma quái cũng giống vẻ hiền lành chất phác vốn có của bà ấy. Bà âm ừ trong miệng, chợi chặt lưỡi kẽ. Thì là bà nội của cậu chứ ai. Năm xưa bà chủ bị bệnh nặng, cơ thể lão hóa đi rất nhanh. Tốn biết bao nhiêu tiền bạc mà chữa không khỏi. Bà chủ thấy mặt cảm với nhan sắc của mình, nên bảo con trai cũng là cha của cậu đó. xây cho mình căn nhà nằm riêng biệt với căn nhà lớn để ở. Sống một cuộc sống ẩn tít như vậy đó. Câu chuyện của bà Lành kết thúc là lúc họ đặt chân đến hiên của căn nhà. Phát chưa kịp hỏi gì thêm, bà Lành đã hối anh vào trong. Cánh cửa đột nhiên va đập vào nhau nghe trầm trầm rồi tự động khép chặt. Bà Lành sau đèn pin vào cái xác nằm dưới nhà, trời hoảng hốt túm lên. Bà chủ chết rồi. Phát nhìn chăm chăm do cái sát chết. Anh không tin bà nội của mình lại sống hiêu hoành được 30 năm trong căn nhà thấp bé hồi hám này. Anh vừa cúi xuống, bà lành đứng sau lưng phóng một đôi mắt sắc lạnh. Lườm phát, muốn nổ trọng ra. Trên tay bà ấy là con dao nhọn, sáng loắn. Giết nó đi. Giết nó à. Một giọng nói ma mị vang vọng khắp căn nhà, khiến cho tâm trí bà Lạnh thay đổi. Bà giơ con dao lên cao, nhìn thẳng tấm lưng đang lồm cồm của Phát mà muốn đâm ngập xuống. Mũi dao vừa đâm xuống, chắc mài đúng lúc đó, Phát từ người nghiêng qua một bên, lượm vỏ của một lọ thuốc đã hết nằm lăn lóc trên nền nhà. Phát ngồi bật xuống đất, giật mình ngoảnh lại bắt gặp ngay cái ánh mắt vàng xảo của bà Lạnh. đang nhìn mình chằm chằm. Bà ấy nở ra một nụ cười ma quái trên khóe môi. Còn vào trong tai vẫn cắm chặt vào vật gì đó đen đen, một đống ở dưới đất. Từ Dưn phát thấy lạnh hết cả sống lưng. Tóc gái dựng đứng lên, kia nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đó. Anh luống cuống lết mấy bước lùi lại phía sau. Bà bà bà đang làm gì con? Cậu chủ à. Tôi đâu có làm gì cậu đâu. Tôi vừa giết trắng cứu cậu thôi mà. <cười> giọng nói của bà lành khác hẳn với thường ngày. Bà lành giống là một người sống nội tâm, trầm tính, có phần ít nói. Nếu như không hỏi bà ấy việc này việc kia, có khi cả ngày bà ấy chỉ nói ra đôi ba câu khi cần thiết thôi. Bây giờ thì khác. Cái giọng điệu này quá tinh anh nhanh nhẹn, có phần hơi âm vọng, giống như từ xa xa toảng về. Hay là bà lành bị nhọc sao Phát đang mong lung suy nghĩ Thì bỗng dưng gió ngoài trời Thổi tóc chào Làm cho tấm trẹm trắng mút Treo trước cửa sổ tung bài phất phới Bóng đèn duy nhất trong phòng Đang tắt ngắm Đột nhiên sáng lé lên trời buộc tắt Giống như những con đơm đớm Được đám trẻ bắt bỏ vào chai tủy tinh Lập lẹ Bà lành cười khùng khục Nhất con dao lên ngang mặt Trên đó là nguyên xác con trắng vừa bị bà ta đâm chết. Máu vẫn đang chảy xuống đất. "Tôi đâm nó nè cậu chủ." Cái răng trắng là răng thật. Phát hoàng hốt lẩm bẩm, mặt mày sám huyết khi thấy con trắng đỏ như lửa. "Là tôi đâm con trắng. Tôi đâm con trắng rồi." Bà lanh lảm nhảm mỗi câu đó. đứng dậy chầm chạp đi ra cửa, ngoái đầu lại nói với phất. Bà nội cậu chết rồi. Đây là quả báo. Nhà này rồi sẽ chết hết không còn một mống. <cười> phất định mắng bà ấy xong lại thôi. Nghĩ bà lớn tuổi nên cũng không chấp. Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng bà lạnh đâu. Bấy giờ phát mấy xô đèn pin vào mặt cái xác chết để nhìn cho rõ. Quả thật anh không tài nào nhận ra hay có một chút ký ức nào về người này. Một chút thương xót cũng không. Mặt bà ấy quá đổi kinh dị, ngoài làn da trám đen bồng róc từng mảng, đôi mắt đã không còn nguyên vẹn, đặc biệt là cái mũi bị con gì đó gặm cho nham nhở, nhìn thôi đã ớn lạnh rồi. Anh tự hỏi không biết khi xưa bà nội sống như thế nào. đã gây ra nghiệp gì mà phải sống trong đau đớn, chết trong đơn độc như thế này. Còn cả những lời bà lành nói khi nãy nữa, chắc chắn là bà ấy biết rất rõ về bà nội. Chỉ trong một đêm mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nhà họ đàm có tới một người chết, hai người bị thương nặng, điểm chung đều là do rắn gây ra. Bà Kim và ông Hoàng biết rõ lý do gì sao, chỉ có những người vô tội trong nhà là không biết thôi. Hôm sau, đám tang bà Châu được con cháu tổ chức ngay tại căn biệt thự. Chỉ có con cháu trong nhà và một số khách quen tới dự, chứ ông bà ấy không có làm lớn. Và tuyệt nhiên không ai được nhìn mặt bà Châu lần cuối, ngoại trừ người thân trong gia đình. Cũng có những người không dám nhìn, bởi ai cũng sợ sau khi nghe lời phác kệ. Lão Kha cũng đến, ông ta dặn mua cho mình một con mèo đen và một con gà trống đen tuyền có cựa. Càng già càng tốt. Nhà nối để trấn hồn gì đó cho bà Châu không quay về quấy quả con cháu được. Bà Kim muốn ăn tán mẹ chồng mình ngay hôm sau, nhưng lão Kha nói không được ngay, phải chờ 3 hôm nữa mới có ngày tốt hạ huyệt. Ông ta phán vợ chồng ông hoàng trong rắp theo, đám mà con cháu đầy đủ, chỉ thiếu vắng mọi ông hào gia họng thôi. Đêm đầu tiên, mụ chuyện êm xuôi, Không có bất cứ điều gì xảy ra Đêm thứ hai Cảnh vật tuy ảm đạm Xong mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Tiếng kèn trống Tiếng cúng văn cách xét đọc kinh Tiếng gõ mỏ tụng kinh cậu siêu vang vọng Đêm xuống Lạnh lẽo thê lương tới trợ người Sang ngày thứ ba Hồng một hai xin bác sĩ cho xuất viện Cô bảo vệ dự đám tan của bà nội Chán cảnh bệnh viện không có người thân chăm sóc Từ sau khi biết tin mẹ chồng chết, bà Kim lật đật chạy khỏi bệnh viện. Chỉ kịp nhờ y tá chăm sóc dịch vụ, chứ chưa kịp nói cho ông Hoàng biết. Đôi mắt của Hồng đã bị mù. Giờ trưa, chiếc taxi đưa Hồng về tới đậu ở ngoài cổng. Cô không gọi cho người nhà tới trước mà nhờ một cô bạn thân tên Ngọc tới đưa về. Ngọc mở cửa xe dìu Hồng xuống, vác cô vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của bao người. Trên gương mặt xanh xao xinh đẹp đó, là đôi mắt bị băng kính trắng toát. Ông Hoàng chích xử người, nhìn con gái mà rưng rưng muốn khóc, trùng chạy hỏi: "Không à? Con con đã xảy ra chuyện gì? Nói bà nghe. Mắt con sao phải băng như vậy vậy?" Hồng mỉm cười. Ở trong nhà này ngoài ông Hoàng quan tâm cô ra thì chẳng có ai đối hỏi gì tới cô. Cho dù có quậy phá bên ngoài nhầm gây sự chú ý Càng quậy phá bao nhiêu, họ càng chán ghét cô. Càng không muốn hiểu rằng cô ngổ nghịch như vậy, chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ phía gia đình mà thôi. Cô đưa bàn tay gầy lên, sợ mặt ba mình, chỉ gật cụ nói. Là con bị tai nạn mất đi đôi mắt. Con không sao. Con ổn rồi. Bây giờ để làm gì? Có nhìn thấy gì nữa đâu mà bà đặt xuất hiện. Hay mày muốn cho thiên hạ biết á, mày đang đứng ăn chơi bên ngoài vì tình địch móc mắt hả? Đó là những lời cay nghiệt mà trang dành cho cô em Út. Hồng cười khẩy đáp. <cười> Tôi không bị tình địch tấn công. Cặn không phải người giành giật bộ của người khác. Tôi bị rắn cắn. Chị hiểu chứ? Mày, mày điên hay cái con dở hơi. Chẳng làm sao cắn mất hai con ngươi của mày. Đừng có quan tưởng quá Có bộ nó có phim kinh dị nhiều đó ba Bây giờ ở đây bịa ra câu chuyện dớ dẫn Bà Kim và ông Hoàng hiểu những gì Hồng vừa kể Nên không để ý câu nói của Trang Ông Hoàng kéo con gái vào lòng Xoa xoa lên tóc ngang ngủi con Con gái à Từ nay về sau hãy ở bên cạnh bà Bà sẽ thương yêu chăm sóc con Bà sẽ bảo vệ con bằng bất cứ gia nào Hồng im lặng. Chính vì biết trắng tận cùng nên cô mới không báo cho công an. Cô đâu biết nhà mình đang bị ngã trắng báo thù, từ từ bắt hết những thành viên trong gia đình. Sau lưng Hồng là Ngọc. Từ nãy tới giờ cô chỉ để ý tới mọi anh trai của bạn mình là Phát. Có lẽ cô si mê vẻ điển trai lịch lãm của anh mà quên luôn đây là đám tang của bà nội bạn. Ngọc à, vô đây đi con. Ba cảm ơn vì đã đưa Hồng về nha. Tiếng gọi của bà Kim làm Ngọc kéo mình về thực tại. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, cũng không phải lần đầu gặp bác. Nhưng nhìn cách anh chăm sóc cô vợ, cô cảm nhận đây là người đàn ông của đời mình. Ngọc bối rối đáp. Ừ dạ. Không là bản thân của con nên bắt đừng cảm ơn ạ. Con muốn anh mình cẩn mạng ấy nhưng lúc như thế này <cười> bà Kim khẽ cười. Ai chứ bạn bè của Hồng, bà nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể cả Hồng làm gì bên ngoài bà ấy đều biết hết cả. Ánh mắt của Ngọc nhìn phát kia nãy, không qua được con mắt tinh quái của bà Kim. Bà ta nghĩ ra ngay một kế hoạch tâm độc. Chờ Hồng tắp nhang cho bà nội xong, bà Kim và Ngọc đưa Hồng về phòng nằm nghỉ. Lúc ra ngoài, bà ấy để ý xung quanh không có người. liền kéo Ngọc vào trong phòng của mình mà nói chuyện. "Vô đây. Bác có chuyện muốn thương lượng gì con?" À, "Dạ. Bác có gì chỉ bảo ạ, cứ nói ạ." Bà Kim hiểu rõ gia cảnh của Ngọc, khi cô cách thân như con gái mình, đánh vào điểm yếu đó, bà mỉm cười cho Ngọc bất an thẳng, rồi nói: <cười> "Con có muốn làm dâu nhà bác không?" À, "Dạ." "Ý bác là giận làm vợ hai của anh Phát hả? Nhưng mà vợ chồng nó mới đang hạnh phúc. Còn chuẩn bị đón con đầu lòng nữa mà. Ồ, hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc. Chúng nó suốt ngày gây gổ. Từ khi con điệp mang thai nó chẳng xem bác ra gì cả. Đến cả một bữa ăn nó cũng chưa động tay vào nấu cho hai bác ăn đó. Nói nó có một chút xíu á thì đã gào lên khóc rồi. Kiều bác ác cảm chứ con dâu không có thương nó. Nhiều lúc bắt mệt mỏi lắm. Ngọc ngồi lặng thinh, tay vần về cái vạt áo. Cô sinh ra trong một gia đình nhiều khó. Mẹ cô bị bệnh nặng cần tiền chữa trị. Bản thân cô có chút nhàn rắc nên mong muốn tìm được một người bạn trai khá giả, mong anh ta có thể bao bọc mình và gia đình vượt qua cảnh khó khăn hiện tại. Chớ tiếc vận may không đến với cô. Những người mà cô mơ ước lại quá xa tầm tay. bu ở bên cạnh ai đó như mình ao ước thật khó. Bà Kim đoán ra ý đồ của Ngọc, nói những lời đường mật trót vào tai cô. "Nè, làm con dâu bác nha. Chỉ cần con gật đầu, bác sẽ lo tất cả." Nhè, "Nhưng mà anh bác với chị Diệp vui ly dị mà, con làm sao làm vợ nấy được?" "Con yên tâm. Chỉ cần con muốn thôi. Miễn là làm con dâu ngoan ngoãn của bác." Bác du toàn mọi chuyện cho con. Bà Kim kéo Ngọc Sắc bên mình, chỉ vào tai cô chuyện gì đó. Khi nghe xong, Ngọc giật mình thẳng tót mặt kêu lớn. "Bụu yêu. Kẻ thôi. Bên ngoài có người nghe thì chết đó." À, "Bác muốn con tỉnh Bụu yêu. Như như vậy có ổn không bác?" "Ổn chứ." Sau đám tang mắt đưa con đi ăn gian một chuyến. Ở đó bác có quen một ông thầy chuyên làm bộ yêu đó Có nó trong tay Con trai của bác sẽ say mê con Là anh nhạt với vợ Chẳng mấy hồi mà chúng nó ly dĩ thôi Con sẽ đường hoàng bước chân vào nhà họ đàm làm dâu Có được không? Ngọc suy nghĩ một chút Thấy kế này của bà Kim đưa ra Cũng rất ổn thỏa Nếu làm theo lời bà ấy nói thì có tiền Vừa lấy được chồng giàu lại được mẹ chồng thương yêu, còn cái gì bằng nữa. Cậu đâu biết trận âm mưu đằng sau của bà Kim đâu có đơn giản, chỉ lại chết con dâu mới làm như vậy. Ý bà ta muốn Ngọc thế chỗ của Diệp, lúc đó sẽ ra tay sát hại Diệp, chôn vào xã hội mới im vui. Không sợ phát chạy lăng xăng đi tìm. Ngọc khẽ gật đầu. Dạ. <cười> Tốt lắm. Con cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Bác sẽ liên lạc với con sau. Nhớ đừng để lộ chuyện này cho ai biết. Nếu không thì cả bác và con cùng gặp phiền phức đó. Con hiểu chưa? Ngọc đứng dậy, chào bà Kim trở ra về. Cô vừa đi ra khỏi, thì lão Kha đã xuất hiện. Ông ta đi đến trước mặt bà Kim. Nhìn Ngọc cho tới khi quất bóng chiếc cầu thang. Rồi mới bảo. Cô ta... là quân tốt thay thay quân hậu phải không? Hừm, bà thật có mắt nhìn người đó. Ai, thời buổi này đạp lên nhau mà sống. Câu tai chỉ là bức bệnh phong che mắt thiên hạ. Muốn lấy tiền của nhà họ Đàm á thì phải trả một cái giá khá đắt. Thầy cũng biết điều đó mà. <cười> đúng, đúng vậy. Mai mốt này, Dùng Ngọc làm giật thế mạng. một ki họ trà tai sát hại điệp. Nếu công an có phát hiện ra gì, mọi tội lỗi sẽ vặn hết vào người của Ngọc. Thiên hạ sẽ cho rằng cô dị muốn cướp chồng mà nhẫn tâm ra tay giết hại vợ của người tình. Khi đó, bà Kim phủ sạch mọi dấu vết, chỉ có bà ta biết, lão Khả biết trời đất biết mà thôi. Trời về khuya, khách khứa cũng đã vắng. Đám tang chỉ còn lại người nhà. Trong khi cả gia đình nhà bà Kim đang lo ma chay bên dưới thì ở trên lầu, trong phòng của Hồng bỗng lại xuất hiện một gã bệnh hoạn. Vẫn chính là cái gã hôm trước định hãm hiếp cô. Gã nhìn Hồng mà cười lên nham nhở, bước đến bên giường, thè lưỡi ra mà liếm mép. Cơ thể đẩy đà của hắn đè lên người Hồng. Cô giật mình choàng tỉnh. Hai mắt bằng kính không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô có cảm giác bất an trong lòng. <cười> "Hoan đi. Anh đã nói với em, anh sẽ trở lại mà." Cô đung cốc. "Lần này thì em đừng hòng thoát khỏi tại anh." Cô. Tiếng cười củ hục khơi của Hồng không làm cho gã sợ. Hắn dùng sức bịt miệng cô. Tay kia luồn xuống cởi chiếc quần của cô ra, nhét vào miệng làm cho cô không kêu cứu được nữa. Hồng mất lực, cơ thể vốn chưa lấy lại sức, nay đã gặp gã biến thái nên không đủ sức kháng cự. Hai tay cô cào cấu vào lưng gã ta, để lại những vết xước đẫm rớm máu. Mấy vậy mà gã vẫn không chịu buông tha cho cô. Cô nằm im như một người mất hồn, cảnh vật đứng yên trong tâm trí cô, cứ như ngừng lại. tiếng triền tiếng thở dốc của tên kia vang lên đều đặn. <cười> em tuyệt vời lắm. Mặc quần áo vào đi. Gia đứng dậy mặc lại quần áo, nhìn Hồng Khinh Mỹ trồ ra khỏi phòng. Hồng nghi ngửi ôm mặt khóc, tay vơ vội chiếc quần mặc lên người. Cô đứng dậy, lần mò đi qua bàn trang điểm, ngồi yên lặng vài giờ đồng hồ. suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Cảm thấy cuộc đời này sao quá bất công. Cô gào thét trong phòng. Trong cơn hoảng loạn, tay giật miếng băng mắt ném xuống đất. Trên gương mặt xinh đẹp chảy ra hai hàng lệ màu đỏ chót. Mò mẫm bước đi từng bước ra ngoài ban công. Gió thổi vào mắt lạnh, làm cho mái tóc bồng bềnh trên vai. Mùi hương ngọc lan kẻ thoảng lại, thơm nức mũi. cô trích tích muội Hưng ấy. Mỗi khi buồn cô lại ra gốc cây ngọc lan mà ngồi. Chị tiết cô không còn cơ hội để ngửi và thấy nó nữa. Cô ngẩng mặt lên trời, gào thét thật lớn như muốn tất cả những người trong nhà này nghe thấy. "Tôi hận bà. Bà là con quỷ dữ. Bà không phải mẹ tôi. Tôi hận bà." Hồng leo lên lan can, nhảy xuống. Cơ thể cô nằm sõng soài trên vũng máu, với một hình hài không còn nguyên vẹn. Quan tài của bà Châu còn chưa kịp an táng, nay lại thêm cái chết thương tâm của Hồng, làm cho nhà họ Đàm khốn đốn. Nghĩ gia đình của mình bị trùng tang, lúc mọi người chạy đến chỗ Hồng nhảy lầu, thì sửng sốt nhìn thấy một bầy rắn chui ra từ mấy chỗ thịt bị vỡ nát, rồi trường đi mất. Ông Hoàng muốn chạy qua ôm con gái vào lòng nhưng bị bà Kim ngăn cản, bà ấy sợ lúc trắng quay lại tấn công. Ông đành quỳ mọp xuống đất, ôm mặt mà gào khóc lên nức nở. Mấy người còn lại, ngoài vợ chồng Diệp tra thì chẳng có ai rơi nổi một giọt nước mắt, đặc biệt là bà Kim. Thằng mắt chứng kiến cảnh con gái mình chết thảm mà mặt mày lạnh như tiền, không một chút cảm xúc. Liên hệ với bên quan tài đi. Bảo họ giao hàng càng sớm càng tốt. Mùa lợi gỗ tốt nhất, tiền bạc không quan trọng. Nhưng biết đâu em còn còn uẩn khúc gì đó, mới trả đệ tức tử như vậy. Con nghĩ chúng ta nên báo công an đi. Họ sẽ điều tra tất cả mà. Ừm, con tên bác nói đúng rồi mẹ. Chúng ta báo công an đi. Một người khỏe mạnh lạc quan như mấy á, đang không có tự do dân mà tìm tới cái chết được. Trong chuyện này á, ắt có nhiều điều khuất tất đó. Không. Mẹ không muốn con bé bị mổ phanh bụng tra như em trai của con. Mà chẳng không điều tra ra được cái gì cả. Nó chết ở đầu đống, không được nguyên vẹn. Đừng làm cho nó thêm đau nữa. Ông Hoàng không nói gì, nhìn lão ca bằng ánh mắt vàng này, như thể muốn lão ta nói một câu gì đó để xoa so dịu nỗi đau và để lòng mình được nhẹ nhõm hơn. Ông Kha bảo mọi người quay vào trong nhà. Giờ chồng ông Hoàng và bà Kim ở lại. Ngó xuống nhìn cái xác, bất giác ông ta nhớ ra một chuyện gì đó. À, ngại răng. Ông nói gì? Làm sao con bé trúng ngải răng được? Đúng là ngải răng rồi. Không nhầm lẫn đâu. Hai người nhìn đi. Máu trên cơ thể con bé vừa mới chảy ra, đã chuyển sang thâm đen như thế này. trong xác lại có bảy răng bò trắng. Cô ấy bị người ta yểm ngải trắng giờ người đó, tụ ca là vậy. Hoàng Đức, con bé rất ít khi ghé nhà, lại không làm hại hay đắc tổ dài bao giờ, làm sao có chuyện bị người ta yểm ngải trắng chứ? Cho dù như thế nào á, tôi vẫn thấy vô lý đó. Ông Hoàng không tin vào những gì lão ca vừa nói, nhìn thấy cái đầu bị giật nát của con mà đau xót vô cùng. Ông tự thề với lòng mình, nếu biết được ai là kẻ đứng sau lưng gây ra tất cả những chuyện này, sẽ không để cho hắn sống yên ổn đâu. Bạch Kim im lặng từ nãy tới giờ, suy nghĩ trở nói: "Vậy theo thầy á, ngải trắng này có liên quan đến xã hội hay không? Hay là do đám trắng tình trên núi thoát trà quay về trả báo thù?" Không hẳn là vậy. Nếu nói mấy người dân ngoài kia bị đám ma trắng tưng cùng tự nuôi sục. Thì tụi tin đó là ma trắng thoát ra khỏi phòng ấn mà sư phụ tụi đã trấn yểm. Còn đây trong người cô ấy cô trắng, trong nước bọt thì ố ra sắc trắng, chỉ có thể bị người khác ỷ mà thôi. Không chỉ con gái của bà, đến chồng bà cũng bị trở còn gì. Nên tôi nói chuyện này có người nhúng tay vào chứ không đơn thuần là do ma trắng gây ra. Tôi đã trấn mạnh đất nhà bà. Thì làm sao đám ma trắng kia vào đây được? Trước kia ngôi mộ đó có người phá phong ấn. Nếu sự thật là như vậy, tôi khuyên bà nên dùng người khác tới mạng càng nhanh càng tốt. Sẽ giảm được sự rủi ro cho gia đình, xuống mức thập nhật đó. Thầy nói cũng đúng. Có một điều lạ là chú Hạo em trai của chồng tôi cũng mắc căn bệnh lạ sau khi quật mộ anh hai lần. Bây giờ còn nằm trong bệnh viện, không biết sống chết ra sao. Nghe đầu mắt cũng bị rắn tấn công mà mù rồi. Vậy thì những điều con bé Hồng nói là đúng. Là ai mới được? Ai là kẻ gây ra chuyện này? Bà bà nói sao? Giỡn chồng thằng Hà quật mộ anh hai. Thật quá đáng mà. Chúng tí mày không biết à? Mẹ đã dặn kết rằng không được quật mộ anh hai lên sao? Ta không xem ai tra gì cả. Bà Kim khuyên chậm. cũng là trấn an tâm lý của ông lúc này. Bình tĩnh đi mình. Chú ấy bị thương rất là nặng. Tại nhà mình dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi không kịp nấu gì mình, cũng là muốn để cho mình nghỉ ngơi thêm thôi. Lão Kha cúi xuống, giơ bàn tay của Hồng Linh nhìn, quan sát kỹ trên 10 đầu ngón tay, chợt ngạc nhiên hỏi. Lúc bà đưa cô ấy vào bệnh viện đó, bác sĩ đã châm kim vào 10 đầu ngón tay hay sao? Ờ, tôi nghĩ là không. Bác sĩ sao có thể chữa bệnh bằng đâm kim như vậy được? Nếu có thì phải nói cho tôi biết chứ. Mà sao thầy hỏi vậy? Thầy chỉ là hỏi qua. Trớ rằng ràng... ông phát hiện ra manh mối gì sao? Nếu tôi đoán không nhầm được thì trước khi cô ấy vào trong bệnh viện đã có người tra tài cứu cô ấy trước các bác sĩ. Nếu không thì cô ấy không sống nổi tới bây giờ đâu. muốn chứng minh những lời nói của mình là đúng. Lão khà chỉ vào đầu ngón tay của Hồng. Ngay chỗ vết kim đâm, trò nói tiếp. "Đây nè. Chỗ chàng là trăm kim giấu, trò nặng mâu độc trong ngoài. Cách chữa này các thầy lang và thầy pháp hay dùng. Đến cả sư phụ của tôi cũng không biết đó." Bà Kim bấm số gọi ngay cho một trong ba cô gái là bạn của con. Sau khi đậu bên kia nghe máy, Bà đã mở loa ngoài cho ông Kha và ông Hoàng cũng nghe. Cô ấy đã kể hết mọi chuyện, cả việc gặp hai người lạ mặt ở trên phố. Họ đoán hồng bị người ta ỉm ngải trắng vào người, cho đến việc cô được hai người họ cứu giúp, còn đưa cho bùa, dặn là về đốt lên cho hồng uống. Bà lá ba ngày, ngải trong người sẽ sổ ra hết. Lão Kha xúi bà Kim cho người đến đó lấy mấy lá bùa vậy. Ông ta hướng thú với ông thầy mà cô gái kỳ kể. đặc biệt là muốn xem những lá bùa ấy nó tra làm sao mà lại có sức mạnh hóa giải được ngải trắng. Hơn 30 phút sau, xe chở quan tại tới nơi. Phát kéo bà Kim ra ngoài trò hỏi. "Vậy chẳng có mất cảnh sát hay sao?" "Em con nó chết thảm quá." "Ai, mẹ vẫn không quên được cái chết của em trai con." "Bây giờ mẹ có muốn nhìn lại cảnh đó thì một lần nào nữa không?" Nhưng mà con nghĩ chuyện này có vấn đề đó. Mẹ nghĩ mà xem. Cả hai cái chết đều có điểm chung á là mất đi đồ mất. Còn nữa, ba ngày khi em con từ bệnh viện trở về đó, nó vẫn bình thường. Vì mà Thôi thôi con đừng nói nữa. Mẹ đủ đau lòng lắm rồi. Không phải là mẹ không muốn báo. Nhưng báo rồi họ mổ con mới ra. Cho liệu có tra được hung thủ hay không? Hay là giữ như thằng tưởng em trai con? Không kết luận được gì rồi cuối cùng trôi vào quên lãng. Nghe tiếng thở dài não lộng của mẹ. Phát không dám hỏi gì thêm. Bà kim sai người gối sát của Hồng lại. Bọc thật kỹ. Không thèm tắm trữa thay cho con bé bộ quần áo mới trước khi nhập quang. Bà ta bảo sát chết dập nát như vậy mà còn tắm trữa gì nữa. Nghe quá tuyệt tình. Nhưng nó đúng với sự thật. Bà ấy loan tin ra ngoài. Hồng bị tai nạn chết. Cái chết tức tưởi của cô chỉ có người thân trong nhà rõ thôi, không một ai bên ngoài hay biết là đang xảy ra cái điều gì trong căn biệt thự to lớn của nhà họ Đàm. Quy tín giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh